Xin chào các cô các chú các anh chị cùng toàn thể các bạn can th giải yêu quý của kênh emê Đình Duy và đến hẹn lại lên 8 giờ tối ngày hôm nay chúng ta lại ngồi cùng với nhau và để nghe tiếp cái diễn biến đang rất gây cấn hấp dẫn cũng như là cuốn hút của tác phẩm Truyện thần lý xã hội xã hội đen đất dữ của tác giả Bùi Ngọc Phúc phải nói rằng là tác giả Bùi Ngọc Phúc rất tài năng khi ở trong bất kỳ một cái tác phẩm nào của tác giả viết ra thì cũng các họa Rất rõ ràng Có hai thứ Một là bối cảnh Sở trường là bối cảnh thời kỳ bao cấp Và cái thứ hai là khắc họa cá tính Hình tượng nhân vật Khiến cho chúng ta gần như là đang xem một à, cuốn phim Cuốn phim truyền hình Nếu như quý vị khán giả thường xuyên xem các phim truyền hình trên VTV Thì cũng sẽ thấy được rằng là Ở các cuốn phim đó thì có những nhân vật à, Khiến cho chúng ta yêu, khiến cho chúng ta ghét Khiến cho à, cảm nhận rất rõ ràng Và trong tác phẩm của tác giả Mòi Phúc cũng tương tự như vậy Nhân vật lão khán trong đất giữ Là một nhân vật khiến cho Có những người cảm thấy Mặc dù là Lão ấy móng lạnh đấy Mặc dù là Là cũng là tội phạm Cũng giang hồ xã hội đen đấy Nhưng mà vẫn có Một chút gì đấy nó thiện cảm Không hiểu sao thì Hay là nhân vật chính ở trong chuyện thì Thì thường là chúng ta sẽ cảm thấy như thế à, Tuy nhiên thì Cái gì sai Thì vẫn sai Cái gì Ở trong cuộc sống Chúng ta thấy rằng là lão ấy À, khiến cho chúng ta à, yêu mến yêu quý Cảm thấy thích thì vẫn thích thôi Và không để mất thêm thời gian của quý vị khán giả nữa Chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi tiếp tập 16 của Đất giữ Và xin quý vị khán giả một chút ít thời gian à, Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh em MC Đình Duy Cho Tăng Sả Bồi Ngọc Phúc cho Đình Duy một nút like Một nút chia sẻ Chia sẻ trên Facebook cũng được Để cho các bạn bè người thân chúng ta nghe được cái bộ chuyện rất hay và hấp dẫn này Mà để lại cái comment suy nghĩ của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ yêu mến của quý vị khán giả. Ngay sau đây là tập 16 đất giữ qua giọng đọc Đình Duy. Buổi sáng thức dậy ở nhà, thay vì trên căn hộ ở tầng 4 khu tập thể Kim Liên, từ dưng Lão Khán nhớ lại kỷ niệm một thời khốn khó. Ngày đó, giờ này bà con đã xếp hàng đi vệ sinh, Nhóm lò khói um, khiến không ai ngủ nổi. trước kể gặp những ngày bị cắt nước, có người thức cả đêm đi xếp hàng chờ mấy gánh nước ở mãi tận bên phố Nguyễn Thượng Hiền. Cuộc sống khốn khó và bí bách, nhưng có nhiều kỷ niệm về tình người. Câu hàng xóm láng giềng, tối lửa tắt đèn có nhau, đúng với giai đoạn đó. Tuy bây giờ nhà nào cũng khấm khá, nhưng do mãi chạy theo đồng tiền, nên mọi giá trị đào lộn. Lào Khán không biết nên vui hay buồn, bởi lúc nào có mọi thứ cũng là lúc cuộc sống bị xáo trộn, không còn nhận ra được. Không phải là kẻ sống bằng hoài niệm, nhét chăn gối vào ngăn kéo tủ rồi bước xuống bếp. Lần đầu tiên lão tắm sáng dù không có hẹn cùng ai. Đơn giản là vì máy nước ngay trong nhà nên lão muốn tận hưởng tiện nghi theo cách của mình. Không dùng chuông con xích lô như mọi bật, hôm nay lão quán quyết định đi bộ thư thái. Rồi sau hàng phở sẽ là nơi đầu tiên cần ghé vào. Kể từ lần đó Hoa Ban dùng con xe Dream đi giày cho con đĩ hưởng la sát một bài học, Lão chưa cưỡi con xe đó vì bận nhiều việc. Mặc cho người tình bắn 5 tin 10 tin qua con bé Thắm, sau khi cùng mấy người huynh đệ cướp hàng thành công, Lão đưa mọi người vào động ngay đường láng 2 ngày như đã hứa để mọi người thư giãn. Xơi hết bát phở bò là món khoái khẩu, Lão Khán đi bộ sang công viên thống nhất. Tầm này, mọi người đi tập thể dục sáng bắt đầu ra về, nhưng lão vào công viên không phải đi dạo. Sáng nay ngồi thưởng thức cốc cà phê, nhưng lão sẽ điều binh khiển tướng ở ngay tại quán gió. Việc không ngồi quán xưa bên phố Nguyễn Gia Thiều là có nguyên do, lão đề phòng bị bọn buôn ma túy làm thịt, bởi ngồi mãi một nơi sẽ rơi vào tầm ngắm. Luôn mang theo mình khẩu K54 phòng thân, nhưng ở đời nhanh chậm 1 10 giây Đủ khiến hồn lìa khỏi xác Trong khi lão thế đời mình Còn nhiều thứ cần làm Chưa phải lúc buông tay Dù trong quán gió không bật đĩa nhạc yêu thích Nhưng lão khán không lấy thế phiền lòng Trái lại lão thích nơi đây Vì không gian toán đãng Ngồi gần hồ Có thể quan sát mọi khách ngay từ bên ngoài Thậm chí nếu gặp trường hợp bất lợi Lão có thể lao xuống hồ Lặn một hơi Vượt sang mép hồ cách đó khá xa khoảng cách đồ an toàn khiến đối thủ không kịp truy sát. Dù không ăn mặc bóng bảy như lúc cưỡi con xe dream, nhưng khác bọn giang hồ bình thường, lão khán toát lên vẻ phong trần, nhưng đủ uy chân áp người đối diện chỉ bằng ánh mắt nhìn lạnh lẽo. Người ta hay nói đào hoa chứa mệnh, dù chưa biết đúng sai. Nậm ra, lão thấy có nhiều phụ nữ thích mình. Tuy vậy có trường hợp, dù lão tán mỏi mồm vẫn trơ trơ như bia đá, Em đảm bán bún ngăn là ví dụ điển hình. Lắm lúc bực mình, lão thường tạc lưỡi. Thôi thì cơm không ăn, gạo còn đó. Ế lòi mắt như em đó, làm gì có chó nào để mắt. Đáng đời loại già kén kẹn hòm. Lờ đảng ngắm mấy đôi nam nữ đầu giờ sáng đã tỉnh tứ bên ly nước cam. Lão đoán chắc họ đều mắc kẹt trong tờ đăng ký kết hôn như lão. Không thoát ra được khỏi cuộc hôn nhân vì sợ dư luận. Do vậy họ đành bớt thời gian của công việc để ở bên người mình yêu. Đến giờ này nghĩ lại, lão thấy việc không yêu cầu bà vợ ký vào đơn ly hôn là quyết định sáng suốt. Điều này giúp cho vợ lão còn thấy bờ hướng thiện để quay về, dù ở vế ngược lại, đóa hoa ban của núi rừng Tây Bắc vật vã làm mình làm mẩy. Lước thấy bóng tên đàn em đang bước lạo xạo trên đám sỏi, lão khá yên tâm vì phía sau không có kẻ khả nghi. Điều đó chứng tỏ tên này chưa bị bám đuôi hết hàm về phía trước ghế sắt đối diện Lão khán châm lửa hút thuốc rồi nhêu mắt hỏi Mày cắm xe máy lấy tiền đánh đề sao mà đi bộ Tuấn xuống cười như mếu Y bái phục đại ca liệu việc như thần Khi nhắc hãy nhường việc bảo hòa đông cho thằng Vũ Con Kẻ vừa được đại ca cho gia nhập băng nhóm Dù không rõ nguyên nhân vì sao thằng Vũ Con Cùng con xe rơi xuống sông nhuệ Nhưng Tuấn xuống đoán rằng Đại ca đã cứu y một mạng Con xe mất rồi không tiếc Xe chẳng có giấy tờ nên cơ quan công an không truy vết được tới Tuấn sún Dù sao thằng Vũ Con đúng là số đen hơn chó mực. Bởi đây là nhiệm vụ đầu tiên không quá khó khăn đã phải trả giá luôn bằng mạng sống của mình. Nói như dân cờ bạc, đúng là sống chết có số. Đã biết phải ngậm miệng không nên biết nhiều quá. Tuy vậy ngứa miệng nên Tuấn sún vẫn hỏi Sao đại ca biết trốn đi vào Hà Đông có chuyện? Hay bọn tộc chơi đều? Tao đoán là nghít giữ nhiều nên nói thằng Vũ con đi thay. Dù sao, nếu có bị công ăn vịt, nó là lính mới, nên không có gì hot. Ai dẻ chết tội. đời người phục vụ bưng cốc cà phê đá cho Tuấn sún Lão khán Điềm Đạm nói, việc hộ tống những chuyến hàng cho hai thằng tộc tạm dừng. Trong thời gian chờ đợi bọn đón liên hệ lại, Lão yêu cầu đàn em quay về sới bạc bên làng Thái Cầu. Trong lúc chưa có tiền mua xe máy mới, tạm thời hãy tá túc luôn tại đó. Không muốn tên đàn em hoảng sợ, Do vậy Lão Khán chỉ nói chung chung, việc nhắc Tuấn Xuân sang bên làng Thạch Cầu, đó là cách giúp tên đàn em ẩn náu đợi qua mùa rông bão. Rồi hiểu rõ sới bạc là con gà đẻ trứng vàng nên không đời nào Khương híp chịu buông. Tuy thế Lão Khán vẫn hy vọng, khi lập gia đình xong, thằng con giời đánh của Lão quay về làm ăn lương thiệt. Có như vậy mới hy vọng hai chữ bình yên. Để tránh xảy ra mâu thuẫn không đáng có, Lão Khán yêu cầu Tuấn Xuân không can thiệp vào quyền điều hành của Khương Hiếp, Bởi đất có thổ công, sông có Hà bá. Lúc nào đến lượt, sẽ được phất cờ, nhược bằng trái lệch Dù lão không nói hết câu, nhưng Tuấn Xuân biết rõ tính của đại ca, nên gật đầu chấp thuận. Luật giang hồ đâu có chỗ dành cho nước mắt, y hiểu và tuân theo mọi sự sắp đặt. Không thấy thằng xỉu quân Việt xuất đầu lộ diện, Tuấn Xuân đủ hiểu. Đại ca có uy lực khiến cho đối thủ phải cao chạy xa bay. Tên đàn em đã đi khuất từ lâu, Lão Khán vẫn ngồi ưu tư bên cốc cà phê thứ hai. Do lường trước sự việc nên Lão đã ra lệnh tuấn xuống giao con xe cho thằng Vũ con chạy vào Hà Đông theo lịch hẹn. Sau 3 ngày mất tích, việc thằng Vũ con nổi lên ở sông Nhệ đã cho thấy rõ, ngọn lửa trả thù của bọn buôn ma túy đến sớm hơn dự kiến. Thông thường nếu mất số lượng hàng lớn như vậy, bọn đó sẽ tìm cách lấy lại bằng cách liên hệ xin chuộc hoặc thông qua một băng nhóm khác để đứng ra dàn xếp trong hòa bình. Tuy nhiên, nếu chúng nó đã ra tay giết người không chớp mắt, Lão Khán đoán ngay một điều, rất có thể gã người Lào dính đàn vào lưng đã không qua khỏi. Còn hai thằng tộc, dù chết hay sống, sẽ không có màn trả thù sớm đến vậy. Búng đầu lọc thuốc lá xuống hồ bài mẫu, Lão Khán đứng dậy tặc lưỡi thầm nghĩ. Thôi, nếu đắm đò thì cho giặt mệt luôn. Dù sao giết một bạn người hay thêm vài mạng nữa Đạo thấy không có gì khác nhau Bởi xét cho cùng Lũ buôn ma túy chết không an Lâu rồi không có dành thời gian đi dạo Do vậy nhìn lão khán đi quanh hồ Bảy Mẫu Vào giờ ít người tập thể dục Không ai biết được Đó là một đại ca giang hồ khét tiếng Gần trưa Lão đi dọc con phố đảo Duy Anh Để ghé về quán bún trà Điện Biên Sau gần một tuần mất hút Không muốn mang tiếng trở mặt như lật bàn tay Đơn giản lão muốn cho 10 tình thấy Con xe dream hay những cuộc làm tình Nó chỉ là hương hoa Cho cuộc đời Tốt nhất đừng mong sai khiến được lão Phụ nữ có gia quan thứ 6 Là điều bình thường Người tình của lão khán còn hơn thế Dù lão không dùng nước hoa hay lê chân nạch xẹt Nhưng đang ngồi bán hàng Không hiểu sao lò thị hợp vẫn nhận ra Bước chân từ xa một mùi cơ thể lẫn trong mùi trà nướng bay vào mũi. Do vậy khi lão khán cách quán tận 50m thì đã nhói cả người ra nhóm lão kiểu muốn ăn tươi nuốt sống. Đời có con dâu tương lai bưng vài bia lạnh cùng đĩa bế tái chanh là món mới đặt lên bàn. Lão khán cầm chiếc bánh đa kế bẻ ra nhai thông thã trước khi làm ngụm bia. Mọi hoạt động của lão không thoát khỏi đôi mắt của người tình. Bởi cho hôm nay uống ít hơn Lúc thắm bưng vài bia thứ hai Nhưng lão khán đã lắc đầu từ chối Không gọi xuất bún trà như mọi bật Lão đứng dậy bước lên căn hộ Trên tầng 4 Trời này lão cần tỉnh táo để suy tính đường đi nước bước tiếp theo Khi dòng tố đã cận kể Thay vì vào phòng ngủ bật điều hòa cho mát Lão khán ngồi ngay phòng khách Rồi chĩa quạt vào thẳng người Để xua đi cái oi nồng Dù còn vài tháng nữa Sẽ bước sang thiên niên kỷ mới Theo cách gọi trên vô tuyến Nhưng lão thấy điều đó không quan trọng bằng việc sống như nào để toàn tâm quy ẩn giang hồ. Ngồi chưa dám mồ hôi, cánh cửa bùng bật mở, người tình của lão sọc vào nhanh hơn gió thoảng. Không một lời hỏi han thì cởi phăng chiếc áo đang mặc trên người lão rồi ngửi hít như chó đánh hơi. Nhớ lại lần đi lạc thủy về từng bị người hít kiểu này, lão khán nhách mép cười rồi cởi luôn quần cho tiện, bởi khác với lần trước. Tuần qua lão nằm ở nhà Nên chắc chắn không có mùi đàn bà vương vào Nhìn thấy khẩu K-54 Rời xuống ghế Lò thi hợp dừng việc đánh hơi lại Dẹp qua sự cuồng ghen trong lòng Thì hốt hoàng chất vấn Mình nói thật cho em đi Tại sao phải mang súng dù không đi đâu Hay vừa có chuyện gì xảy ra Sau khi nhét khẩu súng K-54 Xuống gầm tủ Lão hất hàm hỏi về châm trọc Đánh hơi xong chưa Để tôi cầm mặc quần áo Như chợt nhớ ra việc bỏ quán lúc đông khách lên đây làm gì, Lọt thị hợp quyết định không đánh hơi tiếp Vì kiểu đó không ăn thua. Thì quyết định bắt người tình phải trả nợ cả vốn lẫn lãi, tội bỏ thị cả tuần nằm mốc meo đến mức không ngủ được. Mặc cho hai đứa nhân viên tự xoay như trong chóng, Lọt thị hợp lôi lão khán vào trong buồng bắt trả bài, thị quyết không cho lão trốn được. Dù đi hoa phá hơi lạnh mắt rượi, nhưng lão khán cảm thấy lưng mình ướt đầm mồ hôi. Châm lửa hút điếu thuốc cho tỉnh ngủ, Mặc căn phòng kín dẫn lưu mùi thuốc lá, đưa tay vỗ vào cặp mông như lòng bàn úp, lão cười khùng khục nhớ đến câu, Mất tiền mua mâm, phải đâm cho thùng. Hóa ra em dân tộc của lão y trang như thế, tưởng bỏ ra mấy đồng tiền còm là bắt lão hùng hục thỏa mãn nhu cầu. Thật ra nếu không thích thì có kề súng bên tay, lão cóc sợ. Nhưng trưa nay đang phẩn phơ, vì thế lão cố chiều, nhược bằng đang bực tức, có mà mỡ đây mà hút. Khi những cơn sóng tình từ trên đỉnh tràn xuống Sự thỏa mãn dần được thay thế bằng nỗi lo thường trực Vẫn không quên việc người tình mang súng Dù không phải đi lo công việc Lo thi hợp mở tủ lạnh Lấy lon coca cola rót ra cốc thủy tinh rồi uống chung Sau đó thì ngà đầu lên ngực lão khán hỏi Sao phải mang súng giữa ban ngày Có đứa nào định làm thịt mình à Phát mạnh và mông con mẹ nói nhiều Lão khán cười nham nhở giải thích Trên giang hồ Làm gì có đứa nào dám gây chuyện Có mình em làm thịt anh bất kể ngày hay đêm thôi Không đồng đồng hay nao núng trước những ngọt nhạt tỉ tê có, sụt xuôi nước mắt có. Lão khán thản nhìn vì phèo hút thuốc. Mọi suy tính hay dự định đều trong đầu, nên không lo bị lộ. Nằm ngả lưng đến tầm 4 giờ, lão nhỏm dậy mặc quần áo rồi cầm chìa khóa con xe Dream đi có việc. Tầm này đó hoa ban của lão chuẩn bị đón khách uống bi chiều và ngồi tưng bừng đến tối. Lão biết sự bận rộn kiếm tiền sẽ khiến người tình phân tâm, nhưng tin tức vụ cướp hàng sớm muộn gì sẽ đến tai thị Chỉ có điều hai thằng tộc không thể biết lão là kẻ trù mưu đứng sau mọi việc. Nếu không, chúng nó đã bị buộc dây tơ hồng ném xuống con sông nào đó lâu rồi. Lướt con xe Dream ra đề Nguyễn Khói, lão khán tấp vào một cửa hàng sửa chữa xe ô tô. Nhìn thấy con xe con mang quen thuộc đỗ ngay trước cửa, lão thở vào nhẹ nhõm vì biết lão đắc đai đen đã có nhà. Kể từ lần đi tù về, lão đắc lấy vợ rồi ở dề luôn ngay đề Nguyễn khoái Sẵn có tay nghề từ hồi lái xe ô tô chạy dọc trường sơn, Lão hoàn lương bằng việc mở cửa hàng sửa xe ô tô phục vụ mọi người. Ngồi trong gara ngồn ngang phụ tùng và lốp xe, lão khán tự rót trà uống trong lúc lão đắc đai đen kiểm tra động cơ một xe ô tô của khách cùng hai người thợ phụ. Lúc con xe ô tô được cậu thợ phụ lái chạy thử, mỉm cười, vẻ hài lòng, lão đắc ngồi xuống tiếp chuyện sư huynh. do đã có hẹn trước, một lát sau lão thân bú tả chạy xe máy tới. Ngày phía trước có túi đựng con vịt quay chặt miếng được mua dưới phố. Phụ trách việc tìm người ôm toàn bộ lô hàng cướp được là Oven Phi Tiêu là người đến sau cùng. Lúc hai người thợ phụ giờ chân tay ra về, lão Đắc bắt đầu bưng ra bình rượu thuốc cùng bát đũa. Đây là buổi gặp mặt đầu tiên từ sau lần chinh chín cướp hàng. Không muốn là mọi người mất hứng, khi chỗ vịt quay cùng bình rượu vơi đi, lão khán điềm đạm kể lại chuyện tên đàn em chết úp mặt trên con sông nhỏ. Cái chết không hề bí ẩn nếu sâu chỗi sự việc. Giót thêm mỗi người một cốc rượu, Lão khán đề nghị các huynh đệ hãy luôn mang theo mình vũ khí phòng thân. Tốt nhất là bán nhanh lô hàng rồi chia nhau tiền để phán. Là người cẩn thận nên Lão Vân Phi tiêu lấy tờ giấy trong túi ra rồi chậm rãi nói. Báo cáo các huynh đệ. Heroin mua bên Lào có giá khoảng 5.500 đô một cặp. Nếu chúng nó cõng vẩy xuôi, sẽ bán khoảng 7.500 đô. Chỉ tính đúng giá mua 4 bên Lào với 40 cặp mình cướp được. Đã có giá 220 ngàn đô. Não khán gật gùa nói Thảo nào, bọn nó lồng lộn như vậy. Thôi, các đệ tìm mối mua buôn rồi mình bán rẻ hơn cả giá mua bên nào. Kiểu gì chúng nó chẳng tớp ngay. Nếu chúng nó giả 3.200 đô một cặp thì huynh có bán không? Vị chi là thu về 128 ngàn đô. Một số tiền không hề nhỏ. Ngày trước còn hay ngồi uống trà của ông giáo Hoạch vì thông ra tương lai Não khán nhớ chuyện ông giáo kể Mấy tay quân tử tàu hay thề Sinh không cùng ngày cùng tháng Nhưng nguyện chết cùng giờ cùng ngày Lão khán thấy dù bán giá rẻ Nhưng thu về được cả mớ tiền không nhỏ Còn tốt trán Nếu để lâu khéo số hàng đó như quả bom nổ chậm Khiến bốn huynh đệ dắt nhau ra trường bắn cầu ngà Cùng ngày không chừng Dù số tiền thu về ít hơn hẳn Nhưng công sức một đêm tính ra lại quá tươm Bán sớm sẽ nhanh thoát khỏi của nợ Ngựa cờ nốc cạn chén rượu Lão khán nói ngay với Lão Vân Phi Tiêu Đống hàng đó, có phải của huynh đệ mình đích đâu Mà tiếc chuyện bán đất hay bán rẻ Thôi, để sang tay cho bọn nó Rồi mang tiền về mấy huynh đệ chia nhau số tiền quá lớn Đệ cần thêm người đi cùng phòng kỹ hữu sự Lão thần bối tạ Bốn tay xung phong để băng khẩu AK theo xem đứa nào dám bày trò liệu một băng là cả lũ được tiêu tiền địa phủ bét nhẹ Con ngõ nhỏ Với hơn chục hộ gắn bó bao năm Dần thay ra đổi thịt Căn nhà chủ cũ đã rời đi, thay vào đó là chủ mới đến ở. Có những người lìa xa cõi tạm như gã rụng úp sọt. Kể từ đó, căn nhà gần như bỏ không. Hôm nay, nhà ông Hoạch, một cư dân lâu năm, đã nói lời chia tay. Việc đi không hề bất ngờ, nếu xét đến việc con gái ông sắp làm dâu nhà lão khán ngay cuối ngõ. Vốn đọc nhiều hiểu rộng, ông Gião Hoạch biết rõ câu xa thơm gần thôi. Sau này ngộ nhỡ hai vợ chồng xô bát xô đũa, ít ra ông đỡ phải chứng kiến hoặc nghe thấy những lời như lão khán ngày xưa hay trùi vợ. Chưa đến lúc quay về quê ở Thường Tín, ông giáo hoạch mua nhà bên đường Trường Trinh, cho tiện việc đi dạy học. Dù nhà trong ngõ nhưng diện tích gấp đôi nơi ở hiện tại. Hàng xóm đa phần là cán bộ nhà nước nên thuần hơn nơi đất giữ như con ngõ nhỏ. Do hàng xóm ở đây không còn ai thân thiết ngoài lão khán, tức là vị thông gia tương lai. Ông giáo hoạch đã làm mâm cơm rồi mời lão sang gọi là uống chén rượu chia tay và mừng ông mua được nhà mới. Vốn không phải bạ đâu cũng ngồi nhưng thế ông giáo hoạch mời thật lòng nên lão khán đành thu xếp để sang dự. Từ ngày hai nhà chuẩn bị kết tình thông ra lão khán ý tứ trong ăn nói hơn trước ngay trong cách ăn mặc cũng thế thay vì mặc bộ quần áo hầm hố hay áo cọc tay để lộ hai cánh tay xâm trổ vàn vện lão chọn chiếc áo sơ mi dài tay rồi cài cúc cẩn thận Việc nhà ông giáo hoạch chuyển đi nơi khác như vậy hóa ra mọi người đều dễ thở đã tới tổ chức lễ ăn hỏi cho thằng con rời đánh lão gọi trục trước chích lô lọng vàng đi rượu phố tr chỗ ách là hai nhà vẫn nở như hiện nay từ rừng bê chấpp hơn chục mét là tới sẽ nhạt hơn rất nhiều không như lão khán nghĩ bữa cơm rượu chỉ ông giáo hoạch ngồi tiếp bà giáo vân được con bé thắm trở lên phố mua sắm ngay khi vừa làm cỗ xong gặp trò lão khán miếng thịt gà ông giáo hoạch bấm đốt ngón tay rồi tính Tháng 11 Tây, tức tháng 10 ta làm lễ ăn hỏi, sau đó là lễ cưới sẽ vừa đẹp. Khi cả nhân loại bước sang tiên niên kỷ mới, hai nhà đón thêm một thành viên chào đời. Ông giáo hoạch không quên nhấn mạnh cùng lão khán. Cháu nội của ông, tức cháu ngoại nhà tôi, nếu sinh năm canh Thìn rất đẹp, dù trai hay gái. Lão khán dù không hiểu hết vấn đề tướng số, nhưng tuổi thìn là con gì lão biết, vì thế gật gù phụ họa. Cứ rồng là sướng rồi, như tôi cùng ông giáo tuổi rậu chán mớ đời. Đã vậy sinh nhầm đúng năm đói ất rộng bảo sao mãi vẫn nghèo. Hai người đàn ông bằng tuổi nhau, ngồi chén tạc chén thù cùng nhau. Giá kể nếu sinh ra từ làng, khéo sang năm cả hai được mặc áo the khăn xếp gia đình, dự lễ khao lão để gánh vác việc làng. Đất có lề, quê có thói, ở làng là thế, nhưng ở đây là trong phố. Tất cả đều lên phường và đô thị hóa tử lâu. Cái tên làng chỉ gợi ký ức xưa, thậm chí nếu xét ba bể bốn bên, con ngõ nhỏ này là nơi sinh sống của dân ngộ cư tứ xứ. Với dân nhiều đời sinh sống chẳng còn lại mấy người, hoặc họ mãi phía trong với sự liên kết dòng họ vững chắc. Dù chưa có nhiều tiền trong tay, nhưng lão khán vẫn quả quyết khi con trai lấy vợ là muốn đôi vợ chồng trẻ sống riêng cho thoải mái. Không muốn nhắc đến cảnh giang hồ lấy bốn biển làm nhà, Lão chỉ nói ngắn gọn rằng hai đứa tự lập sớm sẽ nhanh trưởng thành và sống có trách nhiệm. Mốn là người có tiểu lượng cao, tuy nhiên đạo khán uống đúng hai chén là rừng, bởi đã biết ông giáo hoạch chỉ nhấp môi cho phải phép, cho đời uống một bình không sao, nhưng người uống người không, đâm mất cả hứng. Chưa chính thức bàn bạc, tuy nhiên ăn xong bát miến, cũng là lúc lão khán và ông giáo hoạch thống nhất xong ngày làm lễ ăn hỏi, ngay cửa hành hôn lễ, Đáng ra việc này nếu cẩn thận phải đi xem ngày đàng hoàng. Nhưng hai người đàn ông sắp làm thông gia, đều giống nhau một điểm. Họ chả coi trọng mấy việc mê tín đó. Ngồi bắt qua trưa, thấy quá đủ, lão khán bắt tay ông giáo hoạch rồi xin phép về nghỉ. Chiều nay, lão còn nhiều việc quan trọng cần giải quyết. Khép hờ cánh cửa, lão khán cởi chiếc áo sơ mi do vướng víu có chịu. Người như lão mà quần dần di cùng chiếc áo phong đen là đủ ai phong. Bày đặt sơ mi cắm thùng, non thấy gớm. Nghĩ đến cảnh phải mặc câm lê tất cả vạt trong ngày cưới, tự nhiên lão thấy người bị ngứa như dính ruông xảy không bằng. Nằm ngả lưng cho đỡ mệt, lão khán nhầm tính. Từ nay đến ngày tổ chức hôn lễ còn chưa đầy 3 tháng, việc mua đất xây nhà cần tiến hành sớm. Sau khi con bé thắm về làm dâu nhà này, lúc đó lão cùng con gái sẽ chuyển đến nơi ở mới. Chợp mắt được vài tiếng, đến lúc trời tắt nắng, lão khán rất con xe Dream rời nhà đi lượn, Lần này lão tới đầu phố Phùng Hưng để nghe báo cáo về việc thu tô do thằng Bình Lác đảm trách. Không cố định một nơi như gã phi trột, nhưng chính sự thoát ẩn phát hiện của lão khiến lũ đàn em không dám nhờn. Nếu để lão điên lên, chắc hết đường về quê mẹ. Dụng xe ngồi ngay chợ bán xe máy, lão khán biết giờ này các con rời cò mồi đã tàn sang các hàng bia sau một ngày chăn gà đến khô cả họng. Gọi cốc trà đá cùng ba ba số, lão khán châm điếu thuốc, nhưng đôi mắt đào hơn cả giang lạc. Vẫn biết mình chưa bị lộ sau vụ cướp hàng. Tuy thế, lão luôn cẩn tắc vô ưu, phòng khi bị lũ sát thủ chơi trò úp sọt. Cầm tờ giấy cùng sấp tiền do Bình Lắc mang tới. Lão Khánh bất ngờ hỏi thăm cờ hàng vài của con đĩ hưởng la sát. Kẻ dám đòi kẹp cổ lão vào háng 7 ngày không tha. Bình Lắc cười hình hệch thông báo. <cười> Đại ca không biết đó thôi. Vợ chồng nhà đó chia tay nhau lâu rồi. Nghe nói dù tòa chưa xử. Nhưng cả anh lất ả mỗi đứa phắn một đời. Cửa hàng được sang tên đổi chủ sau trận đánh ghen tương bừng. Thường cho thằng em điếu thuốc lá ba số, lão khán đợi nốt thằng Tiến Minh đến nộp tô. Sau đó là khoản tiền hồ do thằng con rời đánh phụ trách. Sau đợn bị bà vợ ôm 20 triệu đi cúng thằng đồng cô bóng cậu, lão khán đã gây dựng lại đủ số tiền quỹ do phi trột bàn giao. Thậm chí lão còn thanh toán sòng phẳng khoản tiền do em dân tộc ứng trước để lão điều binh khiển tướng. Không dính vào nợ ti Do vậy, lão thấy mình như đại bàng xài cánh trên trời cao. Chỉ có điều giấc mơ rửa tay gắt kiếm dần xa vời. Lão biết mình không thể buông tay trong thời điểm này, nếu không chẳng con rời đánh, chỉ còn nước ra đứng đường. Trời nhập nhọn tối, phi xe quay về phố Hàng Điếu, nơi ngày trước lão thường tham gia chờ những gia đình mang cháp đi ăn hỏi. Giờ đây lão sắp trong vai trò chủ hôn nên có phần hồi hộp. Nếu còn đạp con xích lô cả thàng, Chắc lão khán không gây sự chúi nhiều như khi cưỡi con Dream. Tự dưng thế sự nhiệt tình có phần thái quá của mấy chủ cờ hàng cho thuê cháp, in thiệp cưới và bán trà thái cùng mứt sen, bánh cốm rồi bánh phu thê. Lão tạc lưỡi thấy hóa ra thằng con rời đánh bình chân như vậy là có lý do. Ngày trước chuẩn bị đám ăn hỏi khiến cả họ xuống vào. Nhưng bây giờ xách túi tiền, lượn một vòng là giải quyết được mọi vấn đề. Thậm chí nếu không có người bưng cháp, Cửa hàng sẽ thuê cho trục cậu thanh niên mặt mũi sáng sủa ăn vận quần tây, áo sơ mi trắng, đeo cà vạt đỏ luôn. Lúc nghe người chủ cửa hàng nói như vậy, Lão khán thở phào nhẹ nhõm, bởi sai lúc đàn em đi bưng cháp sẽ ôi mặt. Ai đời tinh những thằng đầu trộm đuôi cướp xăm trổ vằn vẹn, đã vậy lúc ăn nói thì văng đủ thứ, khéo ông thông gia nhìn thấy chắc sợ đến xón đái Đó là Lão nghĩ vậy. Cầm tờ danh thiếp có địa chỉ cùng số điện thoại của cửa hàng, Lão Khánh yên tâm rời đi do biết địa chỉ ngồi nhà gọi điện. Sau nửa tiếng mọi thứ sẽ được chuyển đến ngay. Hóa ra việc đại sự trăm năm còn nhẹ hơn cả đi đòi nợ. Đồng tiền có tiếng nói quan trọng nên giúp người ta bớt vài câm đoạn. Chưa kể nếu nhiều tiền còn sướng ngấp tỷ lần. Xong được việc chuẩn bị trong ngày đại hỷ, Lão khán lượn tới quán bia ngay phố Cổ Tân theo lịch hẹn. Dù ngồi quán bún trà điện biên được phục vụ chu đáo không mất xu nào Nhưng lão muốn mấy huynh đệ của mình không bị đóa hoa ban của núi rừng Tây Bắc để ý, bởi lô hàng bị cướp sẽ khiến em đó tự sâu trỗi mọi việc với nhau. Kể từ sau lần chứng kiến bợ chồng thằng Minh Chập vào hướng La Sát dính chiêu độc, lão biết không thể qua mặt người tình theo cách thông thường. Hiện nay, đám đàn em như Bình Lác, Tiên Minh hay Tuấn Xuân cùng Lũ Tem Diêu, bằng nhiều cách khác nhau, em dân tộc của lão đều nhớ mặt biết tên. Tuy thế, trong Tứ Đại Thiên Vương, Chỉ nhõn mình lão là em đó biết do quần nhau hàng đêm, ba người sư đệ ẩn danh trong bóng tối sẽ giúp cho lão khi cần tạo được sự bất ngờ. Tám vải bia, kèm mấy chục nem chua được bưng ra, thêm đĩa trà chó cùng mấy đĩa lạc luộc. Trong phút chốc lão khán với ba lão sư đệ hòa cùng không khí sôi động, thậm chí là ồn nào nơi đây. Ngồi uống bia chỗ này không phù hợp bàn công việc, đơn giản chỉ là những phút giây thoải mái bên nhau. Không nói ra nhưng lão khán hiểu rõ, từ sau lần giặt tay gắt kiếm rời trốn giang hồ, mấy huynh đệ đều vất vả mưu sinh, bởi gánh nặng cơm máo gạo tiền. Cho đời đã nghèo sẽ dính ngay chữ hèn lên mặt. Do vậy nhiều kẻ sống mòn theo năm tháng, nói đâu xa xôi, hồi còng lưng đạp xích lô nhặt từng quốc khách, tối về đã mệt, nhưng lão cùng mộ vợ bắn dư cá thường cãi nhau vì khắc khẩu. Chung quy vẫn tại cảnh bần hàn khiến con người sinh ra bần tiện xuất phát từ việc mong muốn các huynh đệ một phen ngẩng mặt với đời lão quyết trời lớn khi dù mọi người đi cướp hàng dù biết việc đó cực kỳ nguy hiểm nào ngờ được mọi người nhiệt tình hưởng ứng nâng vài bia chạm cùng mấy người sư đệ nào khán lần đầu tiên nhà được một câu văn hoa mỹ miều cả cụ nói qua đúng thả một phút huy hoảng còn hơn ngả năm le lói trận chiến vừa rồi huynh đệ ta công thủ toàn diện do vậy toàn thắng trở về chỉ nay mai đây thôi buồn đào kiếm, sẽ tận hưởng thành quả. Lão thân bú tả uống chưa hết vài bia, nhưng mặt đỏ phừng phừng như lão quan công thời Tam Quốc. Thấy khán đại ca có lời, tự dưng nghĩ đến cảnh vì nghèo nên vợ lão dứt áo ra đi theo kẻ khác. Chính nỗi hận đó khiến lão coi hiểm nguy không hơn gì kết định gì. Ngay lúc khán đại ca mở lời hồi đi lạc thủy săn thằng xử quân phiệt, lão đã nhận lời ngay lập tức. Mở đến số tiền sắp được nhận, lão vùng tay quả quyết. Sau này Huynh mỗi tháng tổ chức một chuyến đi cướp, để xung phong đầu tiên, ngồi nhà xem vô tuyến lắm đâm nhược người. đời có bé nhân viên trải bàn bưng tiếp tám vải bia tràn bọt đặt lên bàn, nhớ đến cái chết của thằng siều quân Việt do bị khán đại ca ốt ngay một phát ở cựa ly quá gần. Trước kể, sau đó còn khâm niệm thằng đầu đất đó bằng bó dây tơ hồng, lão đắc đài đen cười sàng quái nhắc lại. <cười> có lẽ duy nhất bọn đệ nhớ rõ biệt danh của Huynh là khán ma. Bởi thai xuất quỷ nhập thần của huynh khiến đối thủ kinh hoàng, thậm chí lúc hồn lìa khỏi xác chúng nó vẫn không rõ vì sao bị chết. Lão Khán nhét mếp cười, đúng là ngoài mấy huynh đệ từng bảo sinh ra tử, hiện nay không một kẻ nào biết đến biệt danh chết người đó của lão. Nó phản ánh khả năng giống như lúc gã đoạt mạng kẻ thắng bạc năm xưa để cướp vàng. Nếu lão thân thuộc dạng rồi độc chấm mắm cái, được dính trước búa tà ở phía sau. Ở chiều ng kẻ nho nhã như lão vân, nhưng mỗi lần vung tay sẽ khiến địch thủ ôm hận nên có chữ phi tiêu đính kèm. Không một ngày luyện tập trong lò võ, nhưng lão đắc rất chiêu còn hơn lính đặc công, do vậy gắn thêm hai chữ đai đen không có gì quá đáng. Tuy nhiên, dù mấy lão sư đệ có nhiều tài đến đâu, nếu so với sự thoát ẩn thoát hiện cùng bản tính máu lạnh của lão, tất cả đều phải cúi đầu thán phục. Đúng là không phải vô cớ mà dân gian hô tụt trước xưng tụng là khán ma. Ngày đó cái tên của gã đù khiến nhiều kẻ sợ đến vỡ mật. Kiên nhẫn đợi mọi người lần lượt dù nhau đi xả bớt cho đỡ tức bảng quang. Lão khán lúc này điềm đạm giải thích. Việc cướp hàng là bạn bất đặc dĩ bởi dịch đến heroin. Có ngày tất cả phải dựa cột ở trưng bắn cầu ngà. Chính vì muốn huynh đề đỡ gánh nặng khi hoàng hôn cuộc đời ập tới trước mặt. Lão muốn mọi người dùng khoản tiền đó dưỡng già rồi rời xa mọi ân oán giang hồ. Bốn bài bia lạnh được nâng lên chạm cốc lần nữa trong tiếng vô, vô của những bàn bên cạnh. Lão khán nói như hét vào tay ba lão sư đệ. Dẫu buông đao chẳng thành Phật, nhưng huynh đề ta không còn bị chữ tiền ám ảnh. Gần 10 giờ đêm, chạy xe về khu tập thể Kim Điên. Lúc này, quán muốn trả điện biên đã dọn hàng chuẩn bị đóng cửa. Mấy bài bia không khiến lão khán say được. Trước kể lúc chạy xe được nửa đường, lão tấp vào vỉa hè, túi gốc cây cho nhẹ bụng. Đợi cho đo hoa ban đi trước mở cửa, Lão khán chậm dãi bước phía sau. Dù người tình chưa biết vụ cướp hàng, nhưng Lão hiểu vấn đề chỉ còn là thời gian. Tự tin mình không để lại dấu vết, Lão Khánh vẫn lo, phòng, bị ngộ nhỡ bọn trùm đánh úp, bởi căn hộ tập thể đâu có đường thoát thân. Vốn trải qua nhiều năm chiến đấu, Lão thấy nếu bọn bút ma túy chơi xanh chín, chúng nó chỉ cần chọc nòng súng khẩu AK-47 qua khe cửa và lia một băng đạn. Lúc đó chạy đằng trời, hoặc Muốn một đập ăn quan, chúng nó liệng quả lưu đạn vào, sẽ thịt nát sương tan, y như con cô bấy. Sở dĩ lão nghĩ nhiều đến mọi tình huống, bởi kinh nghiệm cho thấy nếu có sự phòng bị, lão nhanh chóng thoát được sự truy sát. Không uống thêm biên lạnh do rủ cữ, nhưng muốn người tình vui vẻ nên lão khán mút mát thêm chỗ thịt bê tái chanh trên đĩa. Trong lúc đợi người tình sấy khô tóc trước giờ đi ngủ, lão khán kể lại buổi nói chuyện cùng ông giáo hoạch về hôn lễ của thằng con rời đánh. Lão không quên nhắc đến việc dành cả chiều tối đi khảo giá mọi thứ trên phố hàng miếu Chiều khó nói cận kẽ như vậy Bởi lão muốn xây dựng hình ảnh một ông bố bận rộn Lo việc đại hỷ cho con trai Điều này khác xa với những việc lão cùng đám huynh đệ vừa khai đao sát giới Vốn là kẻ đa mưu túc trí Lão tung hỏa mù khiến người tình không biết đâu mà lần Kiều thật giả lẫn lộn giúp lão che giấu hành tung mỗi khi cần xuất chiều Cái trò vừa tung hư chiêu Lại ném thực chiêu Thằng con rời đánh của lão còn khướt đã theo kịp Vừa nhắc đến việc sau khi con bé thấm về nằm dâu Lão sẽ trinh thức về chung một nhà cùng người tình Lò thì hợp quay phát lại nhìn lão Rồi bất ngờ hỏi Nghĩa là mình vẫn định sống kiểu già nhân ngãi non vợ chồng cùng em Sau này mụ dưa cà ra tù Khi đó mình quay về cùng mụ đó chăm cháu đúng không? Lão khán hơi nóng mặt nhưng vẫn kìm được không muốn trọng giận người tình thổ mồ kinh, lão lạnh giọng nhắc khéo. Có nhất thiết phải ràng buộc nhau bởi tờ đăng ký kết hôn không? Nếu thiếu sự tin tưởng, thử hỏi tờ đăng ký đó khác nào tờ giấy em von nát rồi đi qua cửa nhà anh mỗi sáng. Còn một tuần nữa, đến lễ ân hỏi. Khương Hiếp xin phép cô hợp cho tắm đến quán muộn vài tiếng vì còn đi chọn váy cưới và thuê áo dài. Mặc hôm nhà trai bưng sinh lễ sang nhà gái. Do được mách trên phố Huế có nhiều mẫu váy cưới đẹp nhập từ bên Hồng Kông, đội yên ương liền đưa nhau lên đó. Nhưng Khương Hiếp trở thám ghé vào hàng phở trên phố Nguyễn Du ăn sáng trước tiên. Bởi tầm 9 giờ họ mở cửa nên không vội. Để có đám cưới chu toàn, vốn quen ăn mặc đúng chất quân khô nhưng Khương Hiếp hôm trước đã đi thử bộ con cho ngày trọng đại. Lúc xoay mình trong gương, y còn tưởng một kẻ nào đó vì quá khác. Được ông bố đại ca giang hồ đặt mọi đồ sinh lễ, Thậm chí cả việc yên thiếp cưới, y không phải nhúng tay vào, nhưng riêng khoản mua sắm rừng cưới và thuê máy cô dâu không y lại được. san bớt phở ở bát mình cho Khương Hiếp ăn đỡ, thắm dù gì khoe, cô sẽ được mẹ cô tặng cho kiêng vàng đeo cổ, nhẫn đeo tay, cùng một cuốn sổ tiết kiệm làm của hồi môn. Do vậy cô tính vẫn là ở quán bún trà đền biên, khi nào sinh con sẽ chính thức xin nghỉ việc luôn để tính đường buôn bán. Khương Hiếp gật gù về tán đồng, bởi từ lâu ý thấy vợ mình làm chân bưng bê chỉ mang tính tạm thời. Việc đó mấy đứa ở quê bỏ học ra Hà Nội làm nhiều, nếu thành vợ chồng y khó chấp nhận, trước kẻ bà chủ là người tình của ông bố đại ca Giang Hồ. Húp thìa nước phở đậm vị mì chính, Khương Hiếp ghé tai thắm nói nhỏ. Ông bố anh dạo này bào cầu son, nên mảnh tay chi hết việc mua sắm. Vàng không có để cho vợ chồng mình, nhưng vài chục triều làm vốn coi như cầm chắc. Bố trúng lô đề hả anh? Nào ai dám hỏi. Cứ biết có khoản lương khô là được rồi. Thắc mắc, khéo bị ăn trời bục mặt. Tình yêu của Khương Hiếp dành cho Thắm không lãng mạn. Tuy vậy, như bao đôi trai gái khác, họ cùng nhau trải qua đủ cung bậc cảm xúc. Cái tình cho mối tình đó, chính là kết thai đang dần thành hình. Bởi thế đám cưới là dấu chấm tan hoàn hảo, giúp hai người bước sang một chương mới cuộc đời và bỏ lại phía sau mọi lầm lỗi của những lần vấp ngã. Dù bản tính lông bông như con ngựa bất kham, nhưng lúc nghe người yêu báo chậm kinh, Khương Hiếp thể hiện trách nhiệm bằng việc xuất trắng cho việc tổ chức đám cưới. Cảm động vì thế bạn trai không phải kẻ sở khanh quất ngựa truy phong, hoặc là kẻ chơi bời rồi phủ tay. Do vậy, thắm muốn khi đứa trẻ chào đời, cha mẹ của nó sẽ có một công việc tử tế. Ngày trước, do bài chạy theo phù hoa, thắm phải trả giá bởi học hành giang dở, tình yêu trao nhầm thằng khốn nạn khiến cô thành vật gá bạc. Tất cả điều đó giúp cô hiểu rõ cạm bẫy giang hồ, không muốn khơn hiếp vướng vòng tù tội một lần nữa. Khi sắp làm cha, dù sới bạc đang hái ra tiền, nhưng cô thường khuyên người yêu rút dần khỏi đó. Tiền mất rồi còn kiếm lại được, nhưng nếu trôn bụi tuổi trẻ trong chúng lao tù, tuổi trẻ mất đi, Vĩnh viễn không lấy lại được Thám muốn người yêu sớm nhận ra Điều đơn giản đó Thay vì mất tự do Lại thấy tiếc nuối Biết rõ thắm lo lắng cho mình chứ kẻ hiểm nguy luôn rình rập Tuy nhiên nhờ bóng của ông bố đại ca giang hồ Nên được quản sới bạc Do vậy không hiếp nấn ná Không muốn buông tay Không phải là kẻ có nhiều mối quan hệ Ngang dọc trên giang hồ Y biết nếu còn giữ trướng đại ca phi trột có lẽ mại vẫn chỉ thuộc hạng tép diêu. Tự dưng cờ đến tay, nếu không phất, hóa ra bản định quá kém. Tuy vậy, nhớ đến ngày còn bé, khi ông bố phải đi tù, nên mọi gánh nặng dồn sang vai mẹ mình. Trong sâu thẳm suy nghĩ, Khương Hiếp không muốn đứa con sắp sinh ra, rơi vào cảnh như y ngày bé. Ngắm bạn gái từ váy cưới gần hết buổi sáng, những bộ váy mới nhất có giá cực đắt, bộ vừa tầm, nhìn không thuận mắt. Khương híp tạc lưỡi, vì đời người được mặc váy cưới mấy lần sao phải so đo không đại khái như người yêu ngồi nhầm tính tiền thuê váy cưới tiền trang điểm cô dâu đã mất một khoản không nhỏ thắm quyết định chọn chức váy cưới hợp túi tiền cô biết điều quan trọng nhất là sống hạnh phúc bên nhau nếu khoác lên người bộ váy cưới vài triệu dù hãnh diện trong vài tiếng nhưng phải sấp ngừa kiếm tiền trả nợ như vậy đâu còn là hạnh phúc Cô nhắc người yêu dành khoản tiền rôi ra để sau mua sữa cho em bé còn ích lợi hơn nhiều. Gần trưa, biết không còn sớm nên Khương Hiếp đặt tiền cho cửa hàng thuê váy cưới và áo dài. Y tặc lưỡi thuê lươn bộ complet sáng màu cho hợp với váy cưới. Như vậy đỡ tốn tiền may, rồi khéo cả đời mặc nhõn một ngày trọng đại. Vừa thấy đôi Uyên Ương dừng xe trước cửa quán, Lò Thị Hợp đã quan tâm hỏi ngay Khương Hiếp. Ông Khán dạo này buôn tàu bán bè gì mà hai hôm mất mặt không thấy đâu, kéo lại vi vu cùng con đĩ nào rồi nhỉ? Biết bà này ghen bóng ghen gió nên Khương Hiếp cười sẵn sạc trách khéo. <cười> cô không hỏi thăm bọn cháu thì chớ, bố cháu nằm nhà tính toán làm sao chúng đề, còn tổ chức đám cưới cho con trai, gớm già rồi còn ai ghen. Thiếu tiền sao không nói cô một câu, đúng là sĩ diện hảo. Do người yêu đến muộn nên Khương Hiếp dựng con trai Honda 67 dưới gốc cây y ngồi quạt trà giúp cho nhanh trước khi lượn sang bên thạch cầu. Khi thấy mọi việc đã hòm hòm, dù bà chủ quán bún trà điện biên mời ăn suất bún, nhưng Khương Hiếp lắc đầu rồi lên xe lượn luôn. Đối với chuyện tình cảm ngoài luồng của ông bố, Khương híp tỏ vẻ thông cảm vì hoàn cảnh nhà y vốn như vậy. Dù chưa lập gia đình, tuy nhiên việc đàn ông 5 Thê 7 thiếp đối với Khương Hiếp là điều bình thường. Nếu ông bố đại ca Giang Hồ có lấy thêm cô hợp, việc đó chẳng ảnh hưởng gì nhiều nếu không muốn nói là có lợi Chạy xe qua cầu Đông Biên từ dưng Khương Hiếp nhớ đến mẫu tiệp cưới Tối qua bố y đưa cho xem Như vậy sẽ phát sinh một việc Có hay không Việc mời thằng Tuấn xuống Nghĩ đến những gì nó từng gây ra hồi trước Trong lòng Khương Hiếp muốn có dịp Sẽ dìm chết thằng mất dạy Rồi thả trôi theo dòng sông hồng Có như vậy y mới rửa hận được cho vợ Vẫn biết quá khứ nên ngủ yên Nhưng thằng bất dạy đó dạo này Ăn ngủ luôn tại sới bạc Theo lệnh của bố y Không có quyền tống cổ nên Khương Hiếp đành nhịn nó như nhịn cơm sống mặc dù thế mặt thằng đó là y không chịu được vì còn Honda 67 sát hiên nhà Khương Hiếp vén mạnh bước vào khi tuấn sún còn đang ngủ vùi biết thằng bất dạy đêm qua phải canh giới bạc đến sáng do vậy y bước ra ngoài đi kiểm tra hàng rào cũng như mấy lối thoát hiểm ngày trước do bất cẩn nên Khương Hiếp cùng mấy thằng đàn em bị bòn xỉu quân Việt tập kích nếu không có chút may mắn khéo giờ này y đã xanh cỏ dưới văn điển từ lâu Mỗi lần vấp ngã sẽ làm cho con người ta trưởng thành hơn. Sau khi ở tù ra, rồi dính mưa dao của đám lịch thủ, Khương Hiếp bắt đầu học được chữ nhẫn trước khi hành động, và không còn hấp tấp như trước. Chính những lần va chạm như vậy, vô hình trung giúp y giáp mặt thằng Tuấn sún hàng ngày, nhưng không xảy ra xô xát Sự căm thù nếu có, Khương Hiếp để trong lòng, y đợi dịp sẽ rửa hận sau. Quý vị và các bạn thân mến,